Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chẳng biết có hiểu gì không mà tỏ ra kinh thế Khả tình vớt lở coi như chẳng nghe thấy gì cả Làm cô ta càng điên tiết Chân đập bùm bụp xuống sân Tránh ra tất cả tránh ra Lấy không khí trong ấy thở Cô gái vừa nói Ngay lập tức mọi người tàn hết ra Ánh mắt tò mò quan sát Khả tình bồi lại gần ngồi xuống bấm vào các khuyệt Chỉ trước mắt cô vội ra lệnh Ông ấy trúng gió rồi Hai người kia lại đây khiến ông ấy vào trong phòng Vừa nói cô vừa ra hiệu cho ai tên gia đình đứng gần Hai người này bội nghe theo răm rắp Họ mau chóng khiến ông vào trong phòng dành cho khách Phủ ông trịnh xây sẵn các phòng để cho khách ở qua đêm Đám quản kia cũng mau chóng bước sát theo sau Biên quan huyện khi ấy bất tỉnh, cô gái này vội bấm huyệt nhân trùng. Đặt ông ấy nằm đầu thấp hơn chân, nghiêng người ấy sang một biệt. Đặt trần ấm, tranh gió lùa. Biên thầy sư không kìm được khẽ hỏi. Tòa vấn chưa hiểu cách này. Cách làm này có tác dụng gì, nó đâu có gì đặc biệt. Cả tỉnh lệ phép giải thích Bầm ngài, đối với người bị trúng gió... Đầu tiên phải bấm huyệt nhân chung Để nạn nhân tỉnh lại Đặt đầu thấp hơn chân Để lượng máu lưu thông lên não Và điều vô cùng quan trọng Là phải đặt người bệnh nghiêng sang một bên Để tránh tụt lưỡi Hoặc nuốt khí nôn vào phổi Lúc đó vô cùng nguy hiểm Cô vừa nói xong Thì ông quán kia cũng từ từ mở mắt Ánh mặt vô cùng mệt mỏi Ông ấy vội lên tiếng cảm ơn Thì cô gái này đang ngăn lại Ông đang mệt Cứ nghỉ ngơi đã không cần khách giáo Cô quay lại nói với người hàu bên cạnh Mau lấy củ gừng dã nát Hòa với nước nóng mang lại đây Tên kia màu trong đi tìm Chỉ mà loáng đã mang chén nước Cô yêu cầu Tên này từ từ đỡ đầu quan huyện Đỡ ông ấy uống hết chén nước Kỳ là thay của uống xong Người này đã thấy khoan khoái lạ thường Không còn hoa mắt chóng mặt như hồi này nữa Ông ấy mừng rỡ cất lại Công nhận thua của cô hiệu nghiệm như thần, ta phục sát đất, ta hối hận vì lúc đầu đó loại cô. thật ra suy nghĩ của cô rất đúng đắn, chẳng qua suy nghĩ này, vượt thời đại, nên không ai dám chấp nhận. Họ luôn cổ hù cố chấp. Chúc mừng tử văn của người vợ vô cùng tài giỏi như cô bên cạnh. Nhà đình hôm nay hai người thành thân tôi sẽ chuẩn bị quà thật lớn tới mừng. Giỏi cụ giỏi quá. Những người còn lại mỗi người mà suy nghĩ khác nhau Người thì vô cùng tự hào thán phục Kẻ thì đang sôi máu ứa gan Kẻ khác nữa thì đang mưu tính âm mưu hiểm ác Quản lý sư nhân cơ hội này nói xem vào Xem ra vòng cuối Cô gái này đạt điểm tuyệt đối Các vị có ý kiến gì nữa không? Ông ấy nói phủ đầu như vậy rồi Đố kẻ nào dám ho he ý kiến nữa Đúng là gần càng già càng cay mà Được rồi Ông Trịnh công bố kết quả đi Để giải tán mọi người Tại sự mỗi tiệm lợi Ông Trịnh mặc dù muốn loại khả tình Nhưng không còn cách nào khác Ông ta lý nhi Kết quả ba vòng Thì cô khả tình Tiểu thư An Nhã và tiểu thư Mỹ Lệ Con gái phú hộ làng hạ đều được chọn Tất cả những cô gái bị loại Đều mặt mày tiêu nghịu bực bội Không cam chịu kết quả này Nhưng chẳng còn cách nào khác An nhã và cô gái kia Thì đang hà hê trong lòng Đúng lúc ấy có tiếng Chạy vào thét lớn bẩm các quan Không được chọn cô gái này Cô ta chính là hung thủ hại chết bà ba của phụ trịnh gia Lần này có đủ tang trứng vật trứng Trưng mười Toàn bộ đám người ở đây nghe xong đèo quay ngoắt theo hướng phạt giải tiếng nói đó Bố Lan Bà cả không kịp tò mò ngay lập tức cất giọng nói Bố nói linh tinh cái gì đó Bỗng dưng người đàn bà kia khóc lóc thành mình Thực sự chuyện này tôi đã suy nghĩ rất nhiều Nhưng hôm nay tôi quyết phải nói ra Dù có đánh chết tôi cũng phải đòi lại công bằng cho bà ba Tội nghiệp bà ấy không ai thân thích Tùy tôi với bà ấy tiếp xúc chưa lâu, nhưng mà bà đã giúp tôi rất nhiều lần. Lần cha tôi bị người ta đánh suýt chết cũng là bà cứu mạng. Bà ấy còn đưa một số tiền. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net